Trọng khẩu vị, tác giả, tử tiểu thích, người đọc, thanh xà. chương 2 Gian tình vốn là chuyện vô cùng thuần khiết. Ta ngồi ở trên sofa phòng khách, ôm chặt lấy con gấu bông xám xấu xí, nỗ lực làm cho bản thân tỉnh táo lại. Kỳ quái, trong phòng không mở điều hòa, nhưng không hiểu sao ta lại rét run từng đợt. Sao lại thế này? Ta vừa rồi muốn làm cái gì? Đáp án tự hồ rất rõ ràng. Vừa rồi ta chính là hướng về phía miệng của tiền đường. Nhưng vấn đề là ta vì sao lại làm như vậy? Ta không có động cơ gây án mà. Say, nhất định là do say. Đúng, chính là như vậy. Hành vi của người say không cách nào mà giải thích được. Cho nên không có chuyện gì cả.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 tìm đường ở ngoài cửa hô. Mở cửa, ta biết người ở trong nhà. Ta vứt bỏ con gấu bông, từng bước từng bước đi tới cửa. Mở cửa, tiền đường khoanh tay đứng ở bên ngoài, vẻ mặt bình tĩnh. Làm sao vậy? Cái cái cái gì mà làm sao? Ta vừa rồi nghe thi người kêu thảm thiết. Người, người, người nghe lầm rồi. Thật là không có việc gì Ta chém đinh chặt sắt đáp Không có việc gì Người nhất định là nằm mơ rồi Tiền đường không nói gì Trực tiếp nhìn chầm chầm ta Đầu ta rụt lại Hơi hơi không biết phải làm sao Nói thật Tính tuổi tác thì ta vốn là chị của hắn Cho nên ở trước mặt tiền đường Ta cũng coi như là ngang ngược Thường xuyên áp bắt hắn Chẳng qua thứ duy nhất ta sợ chính là ánh mắt của hắn. Cái loại ánh mắt giống như có thể nhìn thấu tất cả. Cái loại ánh mắt như muốn nói. Người ở trước mặt ta chính là cái người trong suốt, Thật sự là làm cho người ta sợ hãi mà. Cũng may là loại ánh mắt này tiền đường không có thường xuyên dùng. Chỉ có khi hắn cảm thấy ta đang nói dối hoặc là thời điểm ta hãm hại hắn rất thảm. Hắn mới lấy ra dọa nạp ta một chút bầu không khí này dường như có chút áp lực Ta chịu không nổi Chiếc khoát vẫy tay nói Ta ướt say buồn ngủ rồi Nói xong liền đem cửa đóng lại Tìm đường nâng tay chống lên cửa ngăn cản hành động tiễn khách của ta Như vậy ngủ ngon Tuy rằng nói thế Nhưng tay hắn không chút nào di chuyển. Ta tức giận, chút ngủ ngon cũng nói rồi, hắn vẫn không buông tay ra sao. Tiền đường da mặt so với ta rõ ràng là dày hơn. Lúc này hắn vẫn duy trì cái tư thế bất động kia. Tuy rằng không nói chuyện, nhưng trên mặt lại viết rất rõ. Nói nhanh, rốt cuộc là làm sao? Bản thân ta cũng muốn nói, nhưng sự việc này... Thật sự nói không có nên lời, ta đành phải dứt khoát cúi xuống, đem đỉnh đầu cho hắn xem, nói thật, bộ dạng lùn chút đôi khi cũng tốt. Thật lâu sau, lâu đến mức chân ta sắp nhũn ra, tiền đường rốt cuộc mới buông tha cho ta. Cảm ơn bữa ăn khuya của người. Hắn nói xong, xoay người nhẹ nhàng đi vào nhà cách vách. Ta nhìn chằm chằm biển số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 cô ấy còn nhận các loại dịch vụ như coi bói chép bài tập giới thiệu đối tượng coi như là quân sư quạch mo công cộng của chúng ta lão thất tiếp điện thoại của ta cười hì hì hỏi thế nào lại có một tên thi cử không tốt muốn cầu an sao ta không có tâm trạng cãi nhau với lão thất trực tiếp hỏi lão thất người nói xem Nếu một nữ muốn hôn một nam Vậy là có ý tứ gì Đầu dây bên kia Lão thất thật lâu không có hồi âm Ta sốt ruột nói Lão thất Người làm sao vậy di động lại hỏng rồi sao Vừa nói xong Lão thất liền như núi lửa bùng nổ hỗn kiếp Người đang khảo nghiệm chỉ số thông minh của ta hay sao Tại sao người không hỏi ta xem Một năm một nữ cởi hết quần áo nằm cùng nhau Vậy có phải là hai người bọn họ đang bàn luận lý tưởng cuộc đời không? Ta nghiêm túc nói Lão thất trả lời ta Lão thất khí thế bỗng suy yếu, hữu khí vô lực đáp kia đương nhiên là người thích thánh rồi Vấn đề đơn giản như vậy người không biết lãng phí trí thùng mình của ta là một việc rất đáng xấu hổ hay sao? Ta nuốt nước miếng, khẩn trương hỏi không có khả năng khác sao còn có một khả năng là gì nữ là mẹ của nam lão thích bắt đầu ngồi lê đôi mắt nói như vậy người có người trong lòng sao cốc ca không phải chứ sự tồn tại của người ở trong lòng ta cũng giống như là thần tiên hiện tại đến người cũng muốn ta gãy đầu ngách lời lão thích ngừng ngừng Nếu ta nói ta chỉ là uống say thì sao? Một khi uống say, hành vi sẽ không thể khống chế Vậy thì càng đơn giản Nó có nghĩa là người thực sự thích hắn Lão thất có vẻ thật phần hưng phấn Có cả thân yêu, rốt cuộc người nọ là ai? Có thể mê hoặc được ngươi Không phải là em trai thiên tài Lại ngon miệng kia của ngươi ư? Nói xong còn phối hợp thêm từng trận cười dâm đãng ta chột dạ dẹp dẹp dẹp ta sao có thể thích cái loại trẻ ranh này chứ lão thích không vui người không thích người thích hắn có thể xếp hàng một con phố kia kìa nói vậy không bằng người giới thiệu hắn cho ta đi nước phù sa không chảy ruột ngoài <cười> trong lòng ta càng ngày càng phiền Nói một tiếng cảm ơn với lão thất Xong liền cúp điện thoại Xong rồi chiếu theo logic của lão thất Ta không chỉ có thích tìm đường Hơn nữa là còn rất rất thích Thành dành một đời của ta Ta nghĩ tới nghĩ lui Cũng không nghĩ ra Ta vì sao lại thích hắn Bởi vì bộ dạng của hắn đẹp mắt ừ. Ta cũng đâu phải Chưa từng được trai đẹp theo đuổi hay Lâu ngày sinh tình Ừ, quên đi, theo như ân oán giữa đôi bên chúng ta là lâu ngày sinh hận thì đúng hơn Như vậy ta là kẻ tâm lý có vấn đề, biến thái thích bị ngược Nguyên nhân này thật rất có khả năng ừ, Được rồi, vấn đề kế tiếp là nếu ta thích hắn, vậy hắn có thích ta không? Ta đột nhiên bi thảm phát hiện đáp án của vấn đề này quá rõ ràng Tiền đường sẽ không có thích ta, hơn nữa là tuyệt đối không thể. Nói đùa, nếu có một người từ nhỏ đã khi dễ ngươi, áp bắt ngươi, còn thường xuyên dùng bạo lực giải quyết ngươi một chút, hơn thế còn vô lại xài tiền của ngươi, mặt dày, ngồi xe của ngươi, thời điểm ngươi được tiểu mỹ nữ quyến rũ lại phá rối, quan trọng nhất là sau tất cả mọi chuyện, Người còn không thể trả thù bởi vì người phải tôn kính chị gái, trân trọng bạn học nữ. Vì nghĩ đến người đó là chị gái của người, thời điểm cô ấy gây họa người phải giúp thu dọn hậu quả, lúc cần thiết còn phải hỗ trợ chịu tiếng xấu thay cô ấy. Vậy đó, người cảm thấy người này sẽ thích chị gái đó của hắn sao? Trừ phi hắn dúng ta cũng là kẻ tâm lý có vấn đề, biến thái. thuốc bị ngược, khả năng này tạm thời bị ta loại bỏ. Nói hắn tâm lý có vấn đề thì ta tin tưởng, nhưng hắn mà thích bị ngược á? Hắn không ngược người đã là tích đức rồi. Ta càng nghĩ lại càng tức giận, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà ta thích hắn mà hắn lại không thích ta? Đêm đó ta trải qua trong phiền muộn, bất an, hoài nghi, bàng hoàng. Cộng thêm phẫn nộ, tinh thần cực độ phấn khích, làm sao còn ngủ được. Sáng sớm hôm sau, tầm mệt mỏi mang theo hai con mắt thâm quần, bò dậy ăn bữa sáng. Tìm đường đang ở trong phòng anh nhà ta chậm rãi uống sữa đậu nành. Ta vừa nhìn thấy bộ dạng con dâu nhỏ, lúc ăn cơm kia của hắn liền nổi giận đi qua ngồi đối diện hắn. phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn. Mẹ ta lúc này đi tới, dơ đũa lên gõ vào đầu ta, còn nhóc này lại khi dễ tiểu đồ." Ta nhìn chằm chằm tìm đường, lấy một cái bánh bao cắn một miếng, hết nửa cái, "Tặc cánh chết ngươi nha." Tiền đường cũng không có phản ứng gì, mẹ ta lại không vừa ý, mắng ta tướng anh xấu, hơn nữa tiếp theo là đem thói quen sống ngôn hành cử chỉ của ta, tất cả các phương diện đều lôi ra mạnh mẽ phê bình một trận, còn lấy tiền đường làm hình mẫu tích cực mà thuyết minh. Đối với chuyện này, ta thật ra thấy nhiều thành quen rồi. Mẹ ta rất thích tiền đường. Thường yêu hắn giống như con ruột của mình vậy. Lúc này, tiền đường nhìn lướt qua mặt ta, hỏi Hôm nay không có ra ngoài sao? Ta lúc này miệng đang đầy đồ ăn, lắc đầu, xem như trả lời. Như vậy có thể giúp ta giảng tiếng Anh hay không? Nghĩ tới tâm tình phức tạp của ta hiện tại, ta vừa định cự tuyệt, mẹ ta lại bắt đầu gõ đầu ta. Nhà đầu chết tuyệt kia, người dám không giúp. Đúng vậy, đàn tuân chỉ thôi. Tìm đường, tên này thật rất xuất xa. Thời điểm hắn muốn ta nhanh chóng giúp hắn làm cái gì Đều thích ở trước mặt mẹ ta mà nói Bởi vì có mẹ ta che chở cho hắn Ta khó mà có quyền lựa chọn Kỳ thực, trước kia ta rất thích giúp tìm đường, giảng tiếng Anh Bởi vì chỉ có giờ phút này ta mới có thể quang minh chính đại Đúng lý, hợp tình, mắng hắn đền Giúp bản thân mình tìm lại một chút tự tin Chính là nghĩ đến ngày hôm qua, cho ra một cái kết luận kinh người. Hôm nay, thời điểm ta đối mặt với hắn thật sự là có chút xấu hổ. Hơn nữa, cả đêm không ngủ, ta cũng không có tâm trạng cho tấn hắn. Dứt khoát để cho hắn tự làm bài trước, ta lanh trên giường, ngủ một lát. Ai ngờ, lần này ngủ lần ngủ ra vấn đề. Khi ta tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trong lòng tiền đường. Bộ dạng như hổ đói, phồ dê